Trường 1086 Đệ Tàm Biến Cảm nhận được sát ý đang điên cuồng Bộc phát từ cơ thể tiêu viêm Mọi người trong thành mang theo ánh mắt Có chút kinh nghi nhìn về hắn Thiên xã cũng có chút kinh ngạc chợt suy nghĩ Xem ra tiêu viêm này hẳn sớm đã có ân oán với hồn điện Khách khách sát ý không tệ So với việc nằm đó Chỉ mượn một chút oai hồn Lực lượng của người khác Thì bây giờ người đã mạnh ớt Không ít Quay sang hai con mắt đỏ ngầu của tiêu viêm thì hắc vụ cũng chậm rãi dao động. Tiếng cười lạnh của vụ hộ pháp trong đó truyền ra. Hai mắt đỏ ngầu của tiêu viêm gắt cao nhìn chăm chăm vụ hộ pháp. Sau đó khá lầu mới hít một hơi thật sâu. Hai tay run run đem sắt ý trong lòng ấp chế xuống. Thanh âm bởi vì quá kích động lên có chút khàn khàn. Người đáng chết Lão phu có đáng chết hay không còn chưa tới viên tiểu bối như người cuồng ngôn. Vụ hộ pháp cười lạnh. Một tiếng nói Lão phu ngay cả dược trần Cũng có thể bắt được Huống chì một tên đệ tử như ngươi Tiểu viêm sắc mặt Âm trầm bàn tay vung lên Địa yêu khôi cả người phát ra ánh sáng Liềm Thiểm điện nứt qua Khi thấy địa yêu khôi Xuất hiện thì hắc vụ xung quanh vụ hộ pháp Lội lên một chút ba động Tiếng kinh dị truyền lên Lại là khôi lỗi Bất quá không nghĩ tới Nhiều làm như vậy Người vẫn như trước Chỉ có thể dựa vào ngoại lực Hắc Hắc vụ hội pháp Hồi lỗi lại có thể định được bắt tinh đấu tông Nhưng người yên tâm Hồi lỗi lại giao cho lão phu là được Người chỉ cần đem tiểu tử này bắt đi là xong Thiên xà một bên cười thành tiếng Vậy phiền thoái thiên xà trưởng lão rồi Yên tâm đợi lão phu bắt được tiểu tử này Sẽ giao cho trưởng lão hạ giận Ngay vậy vụ pháp âm thầm cười lạnh nói Lấy thực lực của hắn hôm nay mà nói Tuy không sợ khồi lỗi này Nhưng ứng phó có chút phiền phức Có thiên xà ra tay kiềm chế Tự nhiên là giảm đi không ít tâm tư Yên tâm, đối với người không cần khồi lỗi này ra tay. Tiêu viêm trong mắt hiện lên vẻ châm trọng. Hắn cảm giác được bây giờ vụ hộ pháp so với năm đó mạnh hơn không ít. Sợ theo phòng đoán của hắn, hẳn là bác tinh đấu tông. Tốc độ tu luyện này quả thực không kém. Xem ra sau khi bắt được dược lão đem về, hồn niện đã cho hắn không ít chỗ tốt. Hiện tại với thực lực vụ hộ pháp, cho dù là thiên xà cũng chỉ là yếu hơn một bậc mà thôi. Nhưng bằng vào lời này mà nói không đủ để cho hắn thúc thủ vô sách. Trước mắt hắn là người mà tiêu viêm oán nhất trong những năm gần đây. Nếu không có người này, rượt lão cũng không sẽ bị rơi vào tay hồn điện. Chịu đủ mọi vô tận thống khổ. Vẫn giống như trước kia, miệng lưỡi quá sắc bén. vụ hộ pháp cười nhạt bàn chân chậm rãi. Từng bước một loạt kim thiết từ trong hắc vụ truyền ra. Trợt. Đạo xiên xích màu đen quý rĩ lượn lờ quanh Hắc vụ, giống như là độc sa trong bóng tối, trườn qua quấn quanh người Vũ Hộ Pháp, xiềng lên ánh sáng lạnh lẽo. Yên Tâm, người rất nhanh có thể nhìn thấy dược chân. đến lúc đó bổn hộ pháp sẽ làm cho lão gia hỏa kia biết rằng người mà hồn điện ta muốn không có người nào chạy thoát được. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh lùng, hỏa diễm xanh biếc chậm chậm từ trong cơ thể tuôn ra dữ dội, bàn tay hắn nắm chặt lại, Huyền trọng xích nhanh chóng hiện ra Lập tức đem Huyền trọng xích chỉ vào phía hộ pháp Nói mạng của người hôm nay ta thu Chật chật Đối với lời của tiêu viêm Vụ hộ pháp vẫn là cười lên một tiếng lạnh lẽo hắc vụ bắt đầu khởi động Mà siêng xích quanh thần Cũng là đột nhiên run lên Hóa thành tia chớp hướng tiêu viêm bắn mạnh tới ti viêm bầm tay nắm chặt trọng xích Ánh mắt không có lửa điểm ba động Các bộ nhẹ nhàng lướt tới Nhất thời một điện Hỏa diễm thiểm điện trực tiếp từ hư không xuyên qua Sau đó như một tia chớp bắn tới Đình đàng Hỏa diễm xanh biếc cuốn quanh trọng xích Cổ tay tiêu viêm vừa động Trọng xích mang theo hỏa diễm nóng bỏng hung hằng chém lên siềng xích Mà dưới nhiệt độ của lưu ly liên tâm hỏa Siềng xích quanh hắc vụ nhất thời bị hòa tan Hừ Cảm nhận được cự lực Dưới siềng xích truyền tới Lòng vụ hộ pháp hơi hoảng sợ liên cười lạnh Một tiếng Mởi ngón tay kết ấn ra một đạo đ Sau đó nghe thấy từng tiếng xe gió khúc khích chuyển ra gần 10 đạo hắc xích từ trong cơ thể Lướt ra dữ dội Ở giữa không trùng trực tiếp ngưng tụ thành một cái thanh trường màu siềng xích khổng lồ màu đen Đi quắt nhẹ một tiếng Thanh trường màu xương xích khổng lồ màu đen đang lượn lờ Quanh khúc hắc vụ quỷ dị Lồng đậm nhanh như tia chấp lướt đi Sau đó trượt lé biến mất Ngày khi trường màu siềng xích màu đen biến mất Còn người tiêu viêm con lại Bắn chân lùi vài bước Trọng xích đột nhiên vẽ một đường cong huyền dị Lục hợp du thân xích Lục hợp hỏa Ta nảnh hiện lên trọng xích đột nhiên huy động Một cái đạo hỏa mang xuất hiện Ở đỉnh thước Hóa thành mũi thước Nhọn hoắc Gáo thét mà phá Mũi thước nhọn hoắc Mới rời thước Không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo Trộng màu xuyền xích khổng lồ phá không hiện ra Mặc theo kình phong đáng sợ Tại vô số ánh mắt chăm chú mọi người, hùng hăng cùng mối thước bén nhọn va và chạm vào nhau. Rào! Ngay thế một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, một cái vòng tròn năng lượng bằng bạc khuếch tán, ngân màng dưới chân Thiên Diêm động, cấp tốc lùi về sau. Thực lực chỉ là nhị tinh đấu tông mà cũng dám cùng hộ pháp kháng sao, quả nhiên là muốn chết. Vũ pháp cười lạnh một tiếng, hắc màng trên ngón tay chớp động, chợt mạnh mẽ điểm vào hư không một cái. Xuy xuy. Theo âm thanh của vũ pháp vừa rất Tại bền vòng năng lượng đang khuếch tán, đột nhiên chuyển tới tiếng xe gió kịch liệt. Chợt mây đạo hắc sắc tựa như là tia chấp đột ngột bắn ra. Mục tiêu chính nhắm vào những cái chỗ yếu hại của tiêu viêm mạc tới. Cảm thụ được thân thể bị phong tỏa tiêu viêm nhú mảy. Bất quá hắn với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nên không có lửa điểm bối rối. liền huy động trọng xích trong tay, từng đạo thức ảnh hiện lên hóa thành một cái cỗ phòng ngự cực mạnh, đình đình. Hắc sắc giường xích ồn ồn. Kéo đến bùng lộ tại bên cái cỗ phòng ngự kia nhất thời tạo lên từng tiếng động, liền miền không dứt mà dưới công kích điên cuồng của mười đạo xiềng xích hắc sắc kia, phòng ngự của thức ảnh cũng là bị chấn lùi về phía sau. Không có khồi lỗi, theo từ này bất quá chỉ thế thôi. Một bên thiên xà đang lơ lửng giữa không trông nhìn tiếp viêm, liền tiếp bại lùi thì không khỏi lắc đầu cười lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường. Lường theo công kích điên cuồng của hắc sắc xiềng xích, thân ảnh trọng xích dần toán loạn chỉ dựa vào thực lực bản thân Tiêu Viêm thật có thể cùng cương bát tinh đế tông chống đỡ, nhưng may mà thực lực chiến đấu đích thực hắn cùng với biểu hiện thực lực cấp bậc bên ngoài không tương xứng, ngay khi trọng sức cuối cùng toán loạn biến mất, thì trong cơ thể Tiêu Viêm một đạo ánh sáng màu bạc dữ dội tuôn ra, thân hình nhoáng lên, hóa thành tàn ảnh, chớp động lùi về sau, xu xi hắc sắc xiển xích nhiểm là bóng với hình tại vị trí tàn ảnh xuất hiện liền đột ngột hiện ra đem nó trấn thành mạnh hư vô, bất quá May mà, tiêu viêm vẫn có đèm tàm tiền lùi động thi triển tới cực hạn, nhưng cũng có chút khó khăn lắm mới có thể nhanh hơn tốc độ cùng kích vụ hộ pháp. Tiêu viêm, người với bổn sự như thế mà cũng dám tiến nhập trung châu sau bằng thực lực như thế còn muốn cứu được rượt trần, thật là đáng chê cười đó. Nhìn tiêu viêm nhảy cho cho như con khỉ, hàn quang trong mắt vụ hộ pháp chấp động, lúc lại cười lại châm chọc nói. Ngân quang chớp động giữa không trung, tiêu viêm lướt qua ngoài trăm thước, cũng không để ý đến nơi vũ hộ pháp, hắn ngẩng đầu, nhế răng cười, hay ta kết ẩn, sau đó mạnh mẽ biến đổi. Tiên Tam Huyền Biến đệ nhất biến, theo thủ ấn kết động, một ngọn lửa màu xanh đột ngột từ cơ thể tiêu viêm bùng phát, sau đó trở về, lúc còn lửa màu xanh trở về thì hơi thở tiêu viêm phảng chốc tăng vọt, bí pháp chút tài mọn đối việc tiêu viêm đột ngột tăng vọt, thực lực Vụ Pháp âm lãnh cười một tiếng không chút tâm. Đây là phần viêm cốc thiên tam huyền biến, một bên thiên sa nhìn thấy tiêu viêm thì triện thì cũng hoảng sợ trợn kinh ngạc nói: "Vụ ở Pháp, ngươi cẩn thận, thiên hỏa tam huyền biến chính là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc, không biết thế nào trong tay tiểu tử này, bí pháp này nếu như thi triển đến đệ tam biến, ít nhất có năng lượng thực lực tăng lên 3 lần, bất quá có bạn lãnh đem bí pháp thi triển đến đệ tam biến, thì dù là người phần viêm cốc làm được điều đó, chỉ là đếm trong đầu ngón tay, khặc khặc gấp ba sao, bất quá tiểu tử này chưa đủ trình độ đến bổn hộ pháp coi trọng. Nghe được lời nhắc nhở thiên giả vụ hộ pháp cười lạnh. Đối với lời của hai người, Tiêu Viêm giống như không nghe thấy, khuôn mặt hờ hững, sau đó thủ ấn lần nữa biến hóa, một ngọn lửa vô hình lần nữa trong cơ thể dữ dội bộc phát ra. Thiên hỏa, Tam Huyền biến, Đệ Nhị biến. Theo ngọn lửa vô hình bộc phát, hơi thở Tiêu Viêm tiếp tục tăng vọt, lần này dù là thiên xà cùng vụ hộ pháp sắc mặt chút biến đổi bởi vì thực lực lúc này Thiên Viêm đã gần tới lục tinh, đầu tự này trên người cư nhiên mang theo hai loại dị hỏa khó trách thi triển thiên họa, tam huyền biến tăng phúc kinh khủng đến vậy. Thiên xà, sắc mặt âm trầm, hai loại dị hỏa zona phần viêm cốc đường trấn kia cũng không có, khó trách có đảm lực tới Trung Châu, đích xác có còn bại chưa lật. Võ Pháp Điền nghiến nói, nhưng lời nói của dần dần dâng lên một chút cảm giác bất an, thiên họa, tam huyền biến này có tam biến. Tiêu viêm sau khi thi triển nhị biến xong đã đến lục tinh. Nếu như thi triển một lần nữa mà nói, chẳng phải ít nhất cũng tới thất tinh. Nghe nói thiên họa tam huyện biến này, phần viêm cốc, mỗi một lần biến hóa đều sinh ra năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Ngay cả một ít trưởng lão bọn họ không dám thi triển tam biến, mà lấy năng lực tiểu tử này còn chưa tới cấp độ kia. Tự an ủi một fan vụ hợp pháp mới cảm giác có chút yên tâm, thì hắn mới ngẩn đầu liền thấy tiêu viêm ở phía đối diện lại một lần nữa biến đổi thủ ấn. Lập tức sắc mặt hắn chớp mắt đã liền cứng ngắc, ánh mắt tiêu viêm chăm chú nhìn ba động vụ hộ pháp bên trong hắc vụ, trên mặt giữ tợn hiện lên, đồng thời cùng đó là một cái đoàn hỏa xiểm bạch sắc trong cơ thể bỗng phát ra, trước vô số người trợn mắt há mồm, thiên họa tam huyền biến, đệ tam biến. Chương 1087: Tăng Phúc khủng bố Vô số mắt kinh hãi nhìn chăm chăm vào bạch sắc hỏa diễm đang tuôn ra dữ dội từ cơ thể tiêu viêm. vừa mấy bộc phát liền thủ liễm trong cơ thể tiêu viêm ngay lập tức. Một luồng hôi thở, cường đại từ trong cơ thể tiêu viêm bùng phát ra. Không gian xung quanh đầy vặn vẹo do có chút không chịu đổi mà rung chuyển kịch liệt. Thân hình tiêu viêm lơ lửng trên bầu trời, sắc mặt đỏ lạ thường. Đôi mắt đen nhánh bị một loại năng lượng cuồng bạo che lấp. Loại năng lượng này dù tiêu viêm cũng phải âm thầm kinh hãi Hắn không ngờ rằng việc đồng thời xuất ra ba loại dị hỏa sinh ra năng lượng cuồng bạo đến mức độ này. Khó khăn lắm mới nắm chặt tay lại. Thân thể tiêu viêm do chứa đầy năng lực. liền động tác có phần sơ cứng. Tình trạng này kéo dài gần mấy phút đồng hồ tiêu viêm mới dần thích ứng. Thiên họa Tam huyền biến này thật bá đạo. Khi thân thể dần thích ứng với các loại năng lượng cuồng bạo này, tiêu viêm không nhịn được hít sâu một hơi. Nếu không phải thân thể của hắn đã trải qua nhiều lần dùng thiên tài dị bạo, Rèn luyện qua thì đừng nói là phóng xuất ra Chỉ sợ thiết hoạt tuyên, tuyên huyền biến mới thi triển ra Đệ nhất biến thì đã bị năng lượng cuồng bạo phản vệ mà thân vong Hồ Một cái hơi nhiệt ký từ miệng tiêu viêm phun ra Khuôn mặt đang đỏ dần tái nhật năng lượng cuồng bạo trong cơ thể Khi vận chuyển mang tới cảm giác đau đớn Do kinh mạch co rút dần Cò bớt đi Thân thể Tiếp Viêm những năm qua không biết dùng bao nhiêu đan dược phát thiên tài dị bảo giúp với hắn tẩy luyện gân cốt. Nếu như so về sự mạnh mẽ về thân thể mà nói, dù là một ít đỉnh cấp đấu tông cường giả cũng là so kém với hắn. Khó trách lúc trước đường chấn nhắc nhở, không phải tới lúc vạn vất ác sĩ, không liền thi triển để tam biến. Thật không sai, nắm trả tay Tiếp Viêm cảm nhận được lực lượng tràn đầy trong cơ thể khẽ miệng khẽ nhếch bất quá khi đau đớn. Qua đi thì cảm giác thật rất tốt, thật là cường hãn. Khi tiêu viêm dự đoán thực lực quán hiện tại phóng trường tới đất thất tinh đấu tông. Chính thiên tam huyền biến đã làm thực lực hắn tăng đến một lúc năm tinh, thông thường những trưởng lão phần viêm cốc khi thi triển đệ tam biến có thể tăng tới 3 tinh, bất quá thiên hỏa tam huyền biến này có cái điểm đặc biệt, lực lượng tăng hoàn toàn dựa vào độ mạnh mẽ của hỏa diễm. Hỏa diễm bạo phát càng mạnh Thực lực càng tăng phúc cao Hôm nay tiêu viêm thi triển đồng thời ba loại hỏa diễm Đều là dị hỏa Vì vậy lực lượng được tăng phúc Quả thực là quá mức khủng bố Dĩ nhiên hiện giờ tăng phúc như vậy Mặc dù có được lực lượng nhanh chóng lớn mạnh Nhưng ngược lại di chứng cũng là tự nhiên không nhỏ Cũng nhờ thân thể tiêu viêm Cường hãn hơn xa những cường giả bình thường Nếu không thi triển lần này Đủ cho hắn phải làm dưỡng thương nửa lắm Thậm chí còn lâu hơn Bịa hóa này của tiêu viêm hấp dẫn chú ý của thiên họa tôn giả lẫn thiên sương tử Nhìn thoáng qua thiên họa tôn giả mỉm cười gặt đầu Đối với con bài lật chết tẩy của tiêu viêm Thì ngay cả hắn cũng khó có thể nắm bắt hết Nhưng hắn đồng dạng hiểu Đừng nhìn người trẻ tuổi này vẻ bên ngoài không biểu hiện điểm nào xuất sắc Tuy nhiên nếu thực sự đem hắn đánh chết chỉ sợ là phải không chuyện dễ dàng Thiên sương tử nhìn thoáng qua hơi nhíu mảnh nhưng cũng không để trong lòng Mặc kệ tiêu viêm thi triển bí pháp mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cần tiêu viêm không đột phá đến các bậc đấu tồn cũng không có khả năng uy hiếp tới hắn. Ở nơi này, khiến cho hắn xem trọng chỉ có thiên hỏa tôn giả đang ở trước mặt. Về phần tiêu viêm, dù là vụ hộ pháp không thu thập được hắn, cũng còn có thiên xà và một vãi trường lão. Bên phía băng hà cốc ra tay, hắn không tin chỉ là một nhị tinh đấu tông. Có thêm bí pháp của phần viêm cốc, chẳng lẽ còn cường hãn đến thiên địa. Đến không chống đỡ được bọn họ Đối với suy nghĩ của lão xa hỏa này Tiếp em tự nhiên không biết Đợi đến khi dần thích ứng được cỗ năng lượng cuồng bạo trong cơ thể Hắn lần nữa lấy huyền trọng xích Khẽ ngợn đầu ánh mắt nhìn về phía đối diện Cách đó không xa lưới hắc vụ đang ngừng tụ ở thiên xà Với vẻ mặt âm trầm bên cạnh Lão hôn đàn Ta hôm nay nhất định lấy mạng ngươi Hắc vụ ngưng tụ lần lửa bắt đầu khởi động, lộ Độ ra ánh mặt âm trầm che kín bên trong, vụ pháp ánh mắt lạnh như bằng nhìn tiêu viêm. Bớt xảm ngôn đi thôi, bí pháp này cố nhiên có thể làm tăng thực lực của ngươi, nhưng thủy chung thời gian chỉ có hạn. Một khi thời gian tăng phúc hết, ngươi chỉ giống như là một phế vật mà thôi. Tại đây ta sẽ đánh chết ngươi, tiêu viêm chật mỉm cười, nhưng nụ cười là chưa đầy sát ý. Khẩu xuất cuồng ngôn, vụ hộ pháp cười lạnh, ngay sau khi nói xong... Điền thấy thân thể của tiêu viêm khẽ run lên. Lòng hắn hiện lên chút cảm giác lạnh lẽo. Theo trực sắc hắn cảm giác nhanh chóng. Như lùi về sau. Tại lời vụ hộ pháp vừa lùi về sau hai bước. Không gian di động ba động. Một cái thân ảnh lạnh lẽ xuất hiện. Ngọn lửa xanh biếc. bao phủ trọng xích trong tay. Mang theo một cố kinh khí đập mạnh xuống. Trọng xích đập xuống trước mặt vụ hộ pháp. Mặc dù chưa đánh trúng hắn. Nhưng sức nóng bên trong cũng làm cho sắc mặt vụ hộ pháp đỏ lên. một cách của viêm thất bại Phổ Pháp nhanh chóng lùi lại, nhưng không được toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lúc trước nếu phản ứng không nhanh lại, chỉ sợ trực tiếp bị một kích tiêu viêm đánh cho thịt nát xương tan. Sau khi thi triển bí pháp, tốc độ tiểu tử này bỗng nhiên trở nên nhanh đến đáng sợ, ngay cả ta cũng không bằng. Mồ hôi lạnh toát ra, Phổ Pháp không khỏi thẹn quá hóa giận, hét lên giận dữ, "Bốn pháp không tin, ngay cả lão Dực Trần còn không thoát khỏi tay ta, một tiểu bối như ngươi còn thoát hay sao?" Thủ ấn vụ hộ pháp mạnh mẽ biến đổi, nghe thấy từng tiếng xoạt xoạt vang lên, từng đạo hắc sắc xiền xích từ tứ phương tám hướng, trong cái vụ bắn ra, từ xa nhìn lại giống như là mạng nhện khổng lồ, mà vụ hộ pháp trở ở trung tâm mạng nhện giống như là một đầu mà đầu cực kỳ hung ác, bách hồn tỏa thiên mãng, một tiếng quát chậm tấp từ trong hắc vụ chuyển ra, từng cái đạo hắc ảnh mang theo tiếng thét chói tai, không ngừng từ bên trong hắc vụ xông tới. Những cái hắc ảnh này liền xuất hiện bám chặt vào những sợi xích Bắn ra lúc trước Ngay khi hắc ảnh dính vào Hắc xác riêng xích giống như là một cái miệng mở rộng dữ tội Đem những cái hắc ảnh này cắn nuốt Phía trên lập tức xuất hiện hắc Quang quỷ dị Sau khi cắn nuốt hắc ảnh Hắc xác riêng xích càng lộ vẹ quỷ dị Từng đạo hắc sắc riêng xích nhất thời Cùng với hắc mang quỷ dị dung hợp một chỗ Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một cái hắc mãng tạt nhìn giống như là còn sống, Hắc Mãng toàn thân có vô số xiển xích bao quanh, nhìn qua tựa như là tạo ra một cảm giác quỷ dị. Hắc vụ vờn quanh tràn ngập một cỗ hơi thở lạnh lẽo rất khủng bố làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Độc thanh âm âm lãnh bên trong hắc vụ vang vọng truyền tới hướng đại hắc mãng khổng lồ, ngay lập tức hắc mãng phóng về phía ra xé không gian nhanh chóng như chớp hướng về phía Tiêu Viêm vọt tới, thân thể lơ lửng giữa không trung, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng nhìn Hắc Mãng đang tới. Như là mang theo tiếng xé gió chói tai, khẽ hít một hơi nắm chặt khuyên trọng xích trong tay, thân hình tiến tới, xoánh mắt kinh hãi mọi người lấy một loại khí thế như lôi đình lao phía Hắc Mãng, giẫm phần vệ lãng xích, thân hình vừa động, xích đột nhiên chém xuống. Một đạo mỗi nhọn ước trường mười trượng từ trong đỉnh, trọng xích bắn ra, hung hăng chém vào hắc mãng. Từng đợt âm thanh ma sát kim loại vang lên, tên lửa kịch liệt bắn ra phía sau, công kích như vậy. Mặc dù chỉ có thể làm cho thân thể của hắc mãng run lên mà thôi. Lục hợp du thân lục hợp hòa, một xích chém xuống, tiêu viêm sắc mặt âm trầm. Xích pháp biến đổi một lần nữa chém vào hắc mãng, làm cho những người trưởng lão bằng ạ cốc đứng gần nó quan sát cũng cảm thấy ra đầu có chút tê dại lần này trọng xích chém xuống làm cho hắc xiềng xích trên người hắc mãng, mang theo từng tiếng kêu thảm thiết bắn tung tué thân hình tiêu viêm càng áp sát cự mãng hắn bị cự mãng chào hỏi hai lần, dưới sự thao túng của vụ hộ pháp, chủ động phản kích chỉ thấy miệng nó mở ra hơi thở, hắc vụ xên xệt tuôn ra vô số cái tiếng chói tai, làm cho linh hồn đau không thôi, Thỉnh thịch Hắc sát khí Luồn tỏ ra dữ dội Nhưng theo hắn tới Thì tất hình tiêu viêm đột nhiên ngừng lại Họa diễm màu xanh biếc trong cơ thể Tiêu viêm bụng phát ra Tạo thành một cái họa cháo Bao bọc quanh thân thể Những cái làn hắc vụ vừa đụng phải họa cháo Trực tiếp hóa thành Bốc hơi tựa như khói trắng Hoàn toàn biến mất nhẹ nhàng Hóa giải công kích của hắc mãng Thân thể tiêu viêm trượt rãys rồii liền ra xa khỏi hắc mang thu trọng xích trong nạp giới hai tay nhanh chóng kết ấn phát ra ánh sáng như ngọc bắt đầu ngương tụ Khai Sơn ấn, thủ ấn mạnh mẽ, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng, Tả trưởng đánh ra mang theo lực lượng cường hãn hung hăng đánh vào trán Hắc Mãng, một chưởng đánh lên Hắc Mãng làm phần lớn xiển sách lộ tông, phù gió hàn khí bắn ra. Thù Tả trưởng, Hữu trưởng Tiêu Viêm lập tức xuất ra Viên Hại ấn, Tả trưởng Khai Sơn, Hữu trưởng Viên bằng vào họa tam nguyên biến tăng thực lực một cách khủng bố, hai ấn quyết cổ đế, ấn quyết Trực tiếp để cho tiêu viên thi triển Một cách lô họa thuần thanh Nếu như đám người huân nghi nhìn thấy Chắc chắn không tránh khỏi Một phen cực hãi Kinh sợ Viên hải ấn mang theo Một cái hấp lực kinh người Dưới vô số ánh mắt khiếp sợ của mọi người Hung hăng oanh kích trên đỉnh đầu cự mãng Thỉnh tịch Thân thể khổng lồ cự mãng chậm rãi dừng lại Một đá sao âm trầm vang lên Chỉ thấy thân thể của nó từ từ rát bấy Hóa thành vô số xiềng xích bị gãy đoạn Mang theo từng tiếng thét Thề lương trói tài vút ra Vũ pháp hào tổn tâm tư ngưng tụ Cự mãng Đến bị đấu kỹ bá đạo của tiêu viêm Hủy diệt không còn Cự mãng còn chưa làm gì được Tiêu viêm dùng thủ đoạn nối đỉnh tiêu diệt Dù là bản thân vũ hộ pháp cũng không tin vào mắt mình kinh ngạc nhìn thân ảnh đang đứng hiên ngang, đứng giữa không trung đồng thời co tự rút lại. Giữa không trung thân ảnh tiêu viêm từ từ tiêu tán, mà khung gian chắc mặt vũ pháp vẻn vẹn vẹo một hơi. Một đạo thân ảnh quỷ dị hiện ra trên gương mặt. Xuất hiện vẻ theo Lụ cười đã đi Giữ tợn Một cái đó Hỏa liền lặng lẽ xuất ra trong lòng bàn tay Trưởng thứ nhất vì lão sư đòi lại Tiêu yên nhè răng cười Hỏa liền nhanh như chớp phóng ra Dưới cái ánh mắt kinh hãi của vụ hộ pháp hung hăng lệnh trên thân thể hắn Thỉnh thịch Một tiếng lổ kinh thiên động địa lần lửa vàng tới Trường 10000 88, Bẻ gãy nghiền nát Thình thịch Tiếng lộ vàng vọng trên trời Biển lửa mênh mông cuồng bạo Vào giới khắc này như là quét ngoang trên trời Sóng lửa cuồn cuộn tàn ra nhiệt độ bỗng chốc tăng cao Làm cho tiết trời đang giá lạnh của Diệp Thành dần cho nên ấm áp Vô số luồng ánh mắt từ khắp mọi nơi trong thành Nhìn lên ngọn lửa đằng cuồn cuộn bốc cháy trên đầu bầu trời Trong ánh mắt lộ vẻ rung động Thế đây 5 phút sau tiêu viêm lần nữa xuất hiện Một cách hoàn mỹ vừa rồi triệt để đem cục diện thất bại lúc trước nghịch chuyển Bằng vào thực lực nhị tinh đấu tông Bản thân lại có thể đánh bại vụ hộ pháp Có thực lực bát tinh đấu tông Chuyện này diễn ra ngay trước mặt mọi người Quả thật không thể tin nổi Đẳng cấp đấu tông thực lực bối tinh Đều là chênh lệch vô cùng lớn Chuyện vượt cấp cứu chiến này Khiến không ít người ra đầu tê dạng Tên gia hòa này quá biến thoái mà Đám người thiên xà cũng bởi vì sóng lửa khuếch tán mà lùi lại phía sau một khoảng cách Nhìn biển lửa mình mông đang khuếch tán khắp nơi Sắc mặt bọn họ có chút biến hóa Tiêu viêm đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố như vậy Ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy kinh hãi, tột độ Cao cấp đấu ký này có lực phá hoại thực sự quá mạnh mẽ Thiên xà quay đầu lại Ánh mắt trao đổi với những cái tên trưởng lão bằng hạ cốc Trong mắt hiện lên sát ý Người này trẻ tuổi mà có thành tựu bậc này Nếu để cho hắn thêm thời gian phát triển Sau này về sau trở thành mối họa lớn Cho bằng hạ cốc Tuyệt đối không thể lưu Một vài tộc nhân dịp ra trong thành Nhìn thấy trận chiến Kịch liệt giữa không trung nhịn không được hít một ngụm khí lạnh Đặc biệt là dịp trọng Trong mắt hắn càng là cảm giác khó có thể tin tưởng Hắn không ngờ tới người thanh niên Trước mặt nhìn có vẻ bình thường Lại bộc phát ra khí thế khủng bố đến vậy Khó trách hẳn làm quả quyết Hắn nhất định có thể cứu diệp xa ta, người này quả nhiên là phi thường Trên bầu trời, vô số sóng lửa, dưới ánh mắt của mọi người rốt cuộc cũng như là tiêu tán. Dần dần lộ ra cái cảnh tượng bên trong, đập vào ánh mắt mọi người đầu tiên chính là người thanh niên với quần áo sạch sẽ. Tựa hồ, trận lộ kinh thiên động địa vừa rồi không gây choán nửa điểm thương tổn, hơi thở vẫn là mạnh mẽ làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Mà ở phía đối diện cách đó không xa một đạo hắc ảnh đang đứng lơ lực Hiện nhiên là người đã lãnh chọn cái họa phụ kinh khủng kia vụ hộ pháp Chẳng qua giờ phút này hắc vụ dày đặc xung quanh đã tiêu tán không còn Mất đi hắc vụ che đậy thân thể vụ pháp hiện ra dưới vô số ánh nhìn chăm chú lộ lên từng trận kinh hô là linh hồn thể Cái này hồn điện cũng quá quỷ dị đi Ngay cả hộ pháp nội điện cũng là linh hồn thể Tại sao bọn họ thu thập linh hồn khắp nơi là vì duyên cớ này sao? Ngay dưới phía dưới truyền tới từng trận bàn luận xôn xao, ánh mắt Vụ Pháp thoáng âm trầm. Lúc trước hỏa của Tiêu Viêm tạo lên vụ lỗ đã mạnh mẽ phá hủy đi hắc vụ phòng hộ mạnh nhất quán, đồng thời còn ám cho hắn thụ thương không nhẹ. Hỏa diễm xanh biếc tựa hồ tác dụng thiêu đốt linh hồn, khiến hắn cảm thấy đau nhức toàn thân. Ánh mắt lên Vụ Pháp không cam lòng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong lòng cũng thầm hoảng sợ với lực bạo phát khủng bố. Vừa rồi của tiêu viêm nhớ năm đó hắn lần đầu tiên gặp tiêu viêm thì tên ra họ này ngay đã tư cách để hắn ra tay cũng không có cũng chỉ là một tên tiệu bối màạ thôi cho dù hắn mượn dùng linh hồn lực quận l lực Trần bất quá chỉ đạt tới đấu tông cấp thấp nhất trong mắt hắn căn bạn chỉ là một con kiến hồi cũng chịu nổi một kích nhưng hiện tại kẻ mà hắn trước đây chỉ coi là một con kiến lúc này lại đánh bại hắn hoàn toàn nếu không phải thời điểm mấu chốt đem hồn khí trong cơ thể hoàn toàn bộc phát Chỉ sợ hắn đã chết ngay dưới cái ngọt họa liên kia. Tiểu tử này có thể hai lần xuống vào hồn điện, quả có chút bản lãnh. Vụ hộ pháp cắn răng, chuyện hôm nay coi như hắn tính sai. Hắn căn bản không ngờ tới con kiến trong mắt hắn năm xưa. Trải qua vài năm tù luyện đã có thể trưởng thành tới cái độ không thể tin tưởng nổi Xem ra và truyền tin tức về hồn điện, phải thêm một ít hộ pháp tới. Tâm niệm vừa động, cước bộ vụ hộ pháp nhanh như hực ớ trong hư không lùi về phía sau ngay khi thần hình hắn trượt lùi về phía sau một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện đánh một quyền vừ vạn vào chỗ hắn đứng khi lãy bị hỏa Diễm xanh biếc bọc quành nắm tay tư viêm đánh một quyền cực mạnh không gian xung quanh lội lên tương đạo gợn 6 mất đi hắc vụ cương giả hồn điện các người liền giống như mãnh ngộ mất đi lành vuốt vậy không có chút uy hiếp nào một quyền thất bại trên mặt tiêu viêm hiện lên lụ cười lạnh thần hình x lên Quỷ sĩ biến mất, nhìn thấy thân hình Tiêu Viêm lần nữa biến mất, trong lòng Vũ Pháp nổi lên một trận lạnh lẽo, từ từ này quá kinh khủng. Nếu hắn còn ở trạng thái đỉnh phong thì có lẽ không sợ, nhưng hiện tại trải qua công kích hỏa liên kia, linh hồn bản thân đã bị tổn thương, không còn theo kịp tốc độ của Tiêu Viêm. Bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân hình Vũ Pháp hóa thành một cái hắc ảnh lùi lại nhanh như chớp, nhưng khi hắn vừa lùi lại, trên mặt lập tức kinh hãi, vội vàng xoay người hắc vụ trên bản tay Chậm dãi mang theo tiếng kêu thê thế Thề lường vọng ra Sau đó vang lên từng tiếng thỉnh thịch Như là muốn lổ tung Vụ lộ mạnh mẽ hình thành Tạo ra làn sóng xung kích khắp tứ phía Tuy nhiên khi sóng xung kích tiến đến chỗ gần không gian trước mặt tiêu viêm Thì một bàn tay họa diễm xanh biếc Đột nhiên đánh ra đem dư chấn đánh tan Đặng lề đánh trên người vụ hộ pháp Phanh Một quyền mạnh mẽ đánh lên người vụ ổ pháp Nhất thời hắn hét lên thê thả một tiếng thân thể hư ảo chập chờn cho lổi Sắc mặt trở lên có chút trắng bạch Một quyền này có tiêu viêm Nếu không phải nhờ vào linh hồn bạo phát của hắn Ngăn cản phần lớn Thì tính mạng Vũ ổ pháp chỉ sợ đã chấm dứt Vụ ổ pháp lương theo dư lực Nhanh chóng như chớp lùi Về phía sau hét thảm một tiếng Cuối cùng nhịn không được mà rống lên Thiên xà trưởng lão giúp ta một tay Tiếng hô vừa mới hạ xuống Thân hình quỷ mị của tiêu viêm lần nữa hiện ra trước mặt vụ hộ pháp, nghe giang cười, hung hăng hướng đánh hắn một quyền. Một quyền này nếu đánh trúng, vụ hộ pháp nhất định, hồn vì phách tán ngay tại chỗ. Đồng, một quyền đánh ra không chút trúng vụ hộ pháp, mà là bị một thân ảnh nhanh như chớp hiện ra chống đỡ. Hai cỗ lực đạo đáng sợ va chạm, trực tiếp hóa thành khí đáng, khuếch tán rộng ra xung quanh. Người trẻ tuổi, sát khí sao lại lặng như thế, tiên xả chống xa trượng, Bàn tay gắt gào nắm chặt tay tiêu viêm chậm dãi nói Rốt cuộc người nhịn không được sao Thấy tiên xà ra tay khuôn mặt tiêu viêm dần trở lên âm trầm cười lạnh một tiếng Một cước đạp xa Kinh khí bé nhọn trong mũi chân ngưng tụ thành đau phong Ẩm um, Tiên xà bình tĩnh Xà trượng trong tay nhấc lên đỡ lấy một cước tiêu viêm Chờ thân hình lùi về sau mấy bước thuận tay đem vụ hộ pháp đằng sau mang đi Tiên xà trưởng lão giúp ta bắt tiểu tử này hồn điện nhất định hậu tạng Còn nếu như người cảm thấy phiền phức có thể kéo dài cũng không sao, ta đã gửi tín hiệu, tin tưởng không lâu sau, cường xạ hồn điện nhất định sẽ tới tương trợ, đến lúc đó tiểu tử này dù có mọc thêm cánh cũng chạy không thoát." Vụ Hự Pháp quán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ngữ khí lành lạnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn coi như hiểu, lấy lực lượng một người cơ bản không bắt được Tiêu Viêm, thậm chí nếu đơn đả độc đấu chỉ sợ khả năng phải chết dưới tay Tiêu Viêm, lúc trước nhiều lần hắn rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nếu không nhờ vận khí đã sớm chết thảm tại chỗ Đối với lời vụ hộ pháp thiên xa miền cười gật đầu Với cái thế lực cường hãn của hồn điện Nếu như có thể kết giao lợi ích tất nhiên không nhỏ Hơn nữa hắn hiện giờ mang theo sát tâm muốn hại tiêu viêm Tự nhiên không cự tuyệt lời thỉnh cầu của vụ hộ pháp Vụ hộ pháp yên tâm Người này giao cho ta bằng hửa cốc là được Thiên xa khét cười Ánh mắt âm trầm nhìn tiêu viêm Bàn tay nhẹ nhàng vùng lên Băng Huệ, Băng Hoa, tiểu tử này quỷ quái, hai người các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Hai gã trưởng lão băng hạ cấp bên cạnh nghe vậy, chợt ngẩn ra có chút chần chờ nói: lão, người này nhiều người như vậy, ba người chúng ta ra tay đối phó với một tên tiểu bối có hay không có chút không ổn?" "Tiểu bối?" nghe vậy, Thiên Sa lạnh lùng cười nhìn hai người nói: "Cho dù để cho hai người các ngươi Liên Thủ đối phó với tiểu tử này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, các người dám bảo hắn là tiểu bối. Băng Uyển băng Hoa sự xuất có chút xấu hổ, lấy thực lực đạt tới thất tình đấu tông của hai người, so với vụ hộ pháp không kém bao nhiêu mà kết cục thê thảm của vụ hộ pháp lúc trước, bọn họ cực nhiên nhìn thấy, nếu như không có Thiên Sà xuất thủ e đã chết trong tay Tiêu Viêm, cho nên đối lời của Thiên Sà lúc này bọn họ quả thật không thể phản bác, dù sao sự thật rõ ràng là thế còn gì. Hai người lướt mắt nhìn lẫn nhau cắn răng gật đầu, thân hình băng huyền băng hoa chấp động, liền cùng với thiên xã tạo thế chân và bầy tiêu viêm ở giữa, hơi thở sắc bén từ từ tập trung trên người tiêu viêm, nhìn thấy một màn này trong diêm thành. Nhất thời truyền sang một tiếng kinh ngạc, bà vị trưởng lão băng hạ cốc lại liên thủ đối phó với một thanh niên sao, miệng lưỡi của người đời chỉ là hương ngôn, danh vọng chân chính chỉ có thể trong tay mình. Để ý đến mấy cái danh hư danh đó, sớm muộn cũng chết mà thôi Thiên xã không để ý đến những cái tiếng kinh hồ ngạc nhiên kia Ánh mắt nhìn chăm chú thiêu viêm chậm dãi nói Sau khi sử dụng thiên họa ta nguyện biến quả thực ngươi rất mạnh Nhưng thủy trùng không thể thay đổi, thay đổi cái kết cục ngày hôm nay của ngươi đâu Nếu như người thức thời chứ bằng sớm thúc thủ chịu trói Sẽ bớt một chút đau khổ Nghe thiên xà nói thế, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt, ánh mắt đảo xung quanh, sắc mặt dần trở nên ngương trọng. Hai gã thất tình đấu tông, một đấu tông đự Định Phong, Đội hình này quả thật rất hắn không khó, bất quá dưới tình trạng Tiêu Viêm không có tung ra áp chủ bài. Nhưng đáng tiếc, sắc mặt dần trở lên bình tĩnh, hai tay Tiêu Viêm khẽ hợp, kết xuất từng đạo thủ ấn kỳ dị. Theo từng đạo biến đổi, nhiệt độ xung quanh nóng dần lên, đột nhiên Tiêu Viêm hô to: "Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp!" Ngũ Luân Ly Pháp chính là tuyệt học thành sanh của tiến hóa tôn giả, Tiêu Viêm chưa bao giờ thi triển chiệt đệ đấu kĩ này, hơn nữa theo lời của tiến hóa tôn giả, uy lực đấu kĩ này có thể so sánh với đấu kĩ, Tiêu chưa từng sử dụng qua, nhưng hôm nay dưới cái tình thế nguy hiểm này đành phải mạo